Qui กแ a ะสโนว์สวัสดีส c ัสดีสนักิ้ giả vô cùng yêu ายขนว์ส o ัสดีสาว o โนว์วุ่ e วาย i ุ่นวายของ i วิ đúng là chương trình quất Snow Show cuối cùng trong năm có khác. liệu có thể hy vọng một bước ngoặt mới trong tình bạn của chúng ta không nhỉ? Ai có thể trả lời? cái cục tẩy này nói chuyện cái tẩy nốt ngày hôm nay thôi đấy nhá. và Snow cũng trả lời nốt lần này là cứ từ từ, không mất đi đâu được mà lo. cái cần lo thì lại không lo. Snow thì lo cái gì? Tết đến nhà nhà bận rộn, người người quay cuồng. mỗi Snow là lúc nào cũng đùng đa đùng đỉnh, sai phái q u c k hết việc này đến việc khác. Snow thì lo cái gì? lo trời lạnh. Tết không ra khỏi nhà được thì thật phí hoài mấy cái váy hàng hiệu mới sắm. Một nỗi lo thật tầm thường. Ít ra thì cũng phải lo như thế này chứ. Thư của mùa đông ở số điện thoại 01676066649 gửi người bạn thân. Trời dạo này lạnh quá, tưởng chừng cái Tết Nguyên Đán vẫn chưa đến, vì trong tâm trí em, Tết đến mang theo những ánh nắng vàng ấm áp, kèm với đó là chút xe lạnh trong những cơn gió thổi qua. Anh chị ơi, có phải vì tiết trời lạnh mà lòng người cũng lạnh lùng không ạ? con người thất thường còn hơn cả thời tiết đấy anh chị ạ. thằng bạn thân của em, hôm bữa giờ nó lơ em đi, nó đấy, có khi thì nói nhiều mà có khi lại lạnh lùng kinh khủng. mỗi khi nó không nói chuyện với em, em ghét nó ghê lắm. tự nhủ mình là phải hờn nó thật lâu, cho nó thôi cái thói dám l ậ m ngơ người ta đi. thế nhưng khổ nỗi em chẳng bao giờ dỗi được nó cả. mỗi khi nói chuyện với nó là em lại huyên thuyên như bình thường trở lại, chẳng dỗi được nó. giờ đây khi tết đã về, nó lại em nhớ đến kỷ niệm của bọn em trong tết năm ngoái. Những hôm trò chuyện với nhau cả ngày lẫn đêm, kể với nhau đủ thứ chuyện, những buổi đi dạo khắp thành phố, những lúc cùng nhau đi ngắm chợ hoa ngày Tết và cùng nhau chào đón giờ khắc chuyển giao sang năm mới, mọi thứ, mọi thứ đều đã trở thành những kỷ niệm đẹp trong em, anh chị à. Năm mới lại sắp đến nữa rồi mà nó và em vẫn chưa nói chuyện với nhau, điều đó làm em buồn quá. Anh chị hãy giúp em gửi đến nó ca khúc Club Can't Handle Me của Florida, hát cùng David Guetta cùng với lời nhắn. đừng bao giờ ngừng quan tâm đến tôi nha. Tết này mà thiếu ông thì chắc tôi phải vào viện vì bệnh trầm cảm đấy. Get like yeah, top like money's so on the girls t b e One too many, a l l know me like w e l Look like cash and they all s r o l s o l s e i n g o s h e All o t u s that's the business. All out it's so ridiculous. Don't so s k o much attention. Scream out m in the building t h e y watching. I n o this. I'm rocking. I'm rolling. I can't no more. Celebrate 'cause that's all I know. số điện thoại 01656184389 gửi Trần Xuân Học ở địa chỉ Trần Xuân Học, gạch dưới thda@yahoo.com anh chị thân sắp đến Tết rồi chỉ còn vài ngày nữa thôi là trên khắp đất nước vui tươi đón mùa xuân về mong một năm mới an lành hạnh phúc đến với tất cả mọi người dù ở bất kỳ nơi đâu cũng có được cái Tết cổ truyền đầy ý nghĩa. Nhờ anh chị gửi dù em một món quà tới bạn của em là anh Trần Xuân Học ở địa chỉ Trần Xuân Học, gạch dưới thda@yahoo.com cùng với một lời nhắn. vậy là sếp đã trả lương và thưởng cho anh hậu hĩnh bằng một món quà từ chương trình mà cả hai anh em mình đều thích n h a sếp nghĩ là anh sẽ vui lắm đây. năm mới về rồi, sếp chúc anh có nhiều sức khỏe để thực hiện ước muốn làm người tốt của anh và có nhiều sức khỏe hơn nữa để kiếm được nhiều tiền nữa. có như thế thì sang năm sếp không phải nghe câu sếp t h ấ anh lì xì bao nhiêu 5 ă m 0 0 ă đúng là họ hàng gần xa với n quyết rồi. em là thương ở địa chỉ hihi hi. gạch dưới em biết yêu rồi a c ộ n y a h o o c o m cảm ơn chị nhiều cùng với ca khúc Ringing Dong của Sunny. No. nếu đêm giao thừa mà có một điều ước thì chắc chắn Snow sẽ dành cho q u i c k không thể nhìn q u i c k cô đơn thêm nữa. v ớ i lại q u i c k cô đơn nên q u i c k cứ bám lằng nhằng và Snow bất tiện lắm. Trông Snow như thế này, q u i c k như thế kia, chẳng liên quan. Có một điều ước thì q u i c k cũng không ước hết cô đơn, mà tôi sẽ ước không có Snow ở bên cạnh. Không có Snow, mọi việc sẽ ổn thỏa hết bị sai vặt. con người người ta đang hoang lên thì sẽ hết cô đơn ngay chứ sao? này cái ngày mà Quyết gặp Snow cách đây hơn 10 năm là ngày mà sao chiếu mệnh dội thẳng v à Quyết sáng h o a n g n h é đừng quên Quyết đã là ai và bây giờ Quyết là ai? Ừ, cái ngày mà Snow đến trong đời Quyết n h n à y em đến d ư ờ n g như mọi nỗi buồn tan biến trong anh. mọi sự cô đơn không còn hiện hữu trong anh, mọi thứ thay đổi trong anh. ngày em đến, con tim anh thổn thức yêu thêm một lần nữa, một tình yêu mà anh tưởng chừng đã chết từ lâu trong anh mất rồi. nghe em đến, con tim anh bỗng vui trở lại, con tim anh biết yêu thêm một lần, yêu như chưa từng yêu. cảm ơn ông trời đã cho anh được gặp em để cuộc đời anh không còn buồn khổ, cuộc đời anh s a một trang mới vui vẻ và hạnh phúc. đã lâu rồi anh không được ôm em vào lòng, nhớ lắm hơi ấm của em. nhớ mùi thơm tóc em nhớ lắm cảm giác đau khi em cắn anh nhớ lắm ý bé còi ơi yêu em nhiều bé còi à em hãy ở bên anh và đi hết cuộc đời này nhé nhớ và yêu em nhiều chào em anh đã từng ở bên em chỉ mình anh thôi trong sâu thẳm lòng mình và trong những giấc mơ của anh anh đã hôn lên bờ môi em hàng ngàn lần đôi khi anh thấy em bước ra khỏi đời anh và anh muốn nói với em rất nhiều lần là anh yêu em anh mong mỏi đến những lúc anh nhìn thấy ánh nắng ban mai trên tóc em và nói với em hàng ngàn lần anh quan tâm đến em nhiều lắm. đôi khi trái tim anh như muốn vỡ tan ra. anh chị thân, giờ em và cô ấy đã phải xa nhau rồi nhưng em vẫn rất muốn một lần gửi những lời này cho cô ấy. biết đâu cô ấy sẽ hiểu lòng em và sẽ quay lại. rất mong những lời này được anh quyết và chị snow gửi cho em tới pé còi là nguyễn thị thanh hương số điện thoại 01683579961 cùng với ca khúc My Baby You của Mark Anthony. em là phạm viết thành số điện thoại 0986549741. <cười> As I look into your eyes, I see all the reasons why my life's worth a thousand skies. You're the simplest love I've known, and the purest one alone. No, you'll never be alone. Baby, you are the reason I could fly. true. They still fail to capture you. As mere words can only do. How do I explain that smile and how it turns my world? Thư của Hoàng Thị Mai Hương ở số điện thoại 0977 367 400 gửi Nguyễn Thành Công ở địa chỉ Thành Công gạch dưới DHKT gạch dưới Hà Nội. Anh yêu, chắc anh sẽ ngạc nhiên lắm nếu anh biết rằng có một cô gái đã cực kỳ dũng cảm thì sau bao lần dám quyết định rẽ vào con phố nhà anh, đi qua con đường anh vẫn hay đi, chỉ vì cô ấy muốn biết nơi anh đã sinh ra, c ắ n bó và lớn lên. Nơi chưa một lần anh đưa cô ấy tới, con phố có hai dãy nhà quay vào nhau. ấm áp vì nơi ấy có anh, có một người mà cô ấy yêu thương và dành nhiều sự quan tâm. đã lâu lắm rồi anh và cô ấy không gặp nhau, bàn tay anh cũng không nắm bàn tay cô ấy, không ngồi bên cạnh và ôm cô ấy thật chặt. cô ấy thấy trong lòng rất buồn, cô ấy hay khóc. những khi anh nói không đến và khi ấy anh không biết. anh nói cô ấy phải luôn vui, ăn nhiều để m ũ m mĩm dễ thương. chỉ có anh là thích cô ấy m ũ m mĩm thôi và cô ấy vui vì điều đó. anh là chàng ngốc khi làm cô ấy buồn. rồi lại nói cô ấy phải luôn vui anh không biết rằng chỉ cần anh thôi bận rộn và nghĩ suy để ngồi bên cô ấy thôi thì cô ấy sẽ thấy hạnh phúc rất nhiều cô ấy đã biết có lúc cô ấy cũng làm anh buồn lắm nghĩ nhiều khi cô ấy nói anh hãy buông tay cô ấy nếu anh không còn yêu khi anh không thể làm buồn lòng ba mẹ những lúc đó chính cô ấy cũng thấy lòng mình đau nhói vợ tan khi nói như vậy vì cô ấy không biết làm như thế nào khi không có anh Thời gian này cô ấy đã cố gắng làm thật nhiều thứ và tạo cho mình nhiều niềm vui bên bạn bè và gia đình nên anh đừng lo lắng cho cô ấy quá nhé. Cô ấy cá tính và mạnh mẽ lắm. Và khi anh đọc những dòng chữ này thì có thể anh sẽ hát hơi vì có một người đang nhắc đến anh đấy. Một năm mới cũng đã tới rồi, gửi đến anh những lời chúc hạnh phúc, bình an, gửi tới anh những điều ngọt ngào cho một năm mới đến. Cô ấy không biết sẽ đón một năm mới như thế nào nhưng cô ấy mong sẽ được bên anh đón giao thừa, được gặp và chúc tết những người thân yêu của anh và được ấm áp. hạnh phúc bên anh, yêu anh cùng với Fly me to Polaris của h n a w e i Tận thân mến để nghe lại những chương trình Quick and Snow Show được phát sóng trên VOV Giao thông 91 MHz, các bạn chỉ cần gọi điện đến tổng đài 1900 571 5 26 t r ậ n nhánh số 2 và làm t h e hướng dẫn hoặc truy cập website qns.vn. Thư của Chupi gửi từ địa chỉ số điện thoại 0986675564 gửi một người cần một khoảnh khắc để biết trái tim em thuộc về anh. cần vài tin nhắn để nói lời chia tay cần một giấc ngủ để ngăn không cho nước mắt em trào ra vì đã hứa với anh là em sẽ không khóc kể từ hôm nay anh và em sẽ là hai người xa lạ kể từ hôm nay em sẽ không còn bước vào ngôi nhà quyết d s n o w này nữa em không thể đối mặt với những kỷ niệm em đã có ở nơi này em vẫn nghĩ chỉ cần ngủ một giấc thật dài khi tỉnh dậy mọi chuyện sẽ như chưa từng xảy ra vì thế mà mỗi khi có chuyện gì là em lại đi ngủ hôm nay cũng thế em đã nhắm mắt và tự nhủ lòng mình ngủ nào Ngủ dậy sẽ qua hết thôi, nhưng khi em thức dậy em nhận được gì ở anh là cô đơn, là trống trải, là căn phòng, là em, là không còn anh. Cứ nghĩ mùa đông này em sẽ không còn lạnh nữa, cứ nghĩ anh sẽ là người làm nhòa đi ký ức buồn trong em. Cứ nghĩ em và anh sẽ bên nhau dù có thể không là mãi mãi, nhưng ta sẽ không thể để phí một giây nào ngừng nghĩ về nhau. tay em sao lạnh thế này không viết được nữa rồi em sao lại như thế này lại thất hứa với anh rồi không ai có lỗi phải không anh chỉ là em không hiểu anh chỉ là anh suy nghĩ khác em chỉ là yêu chỉ là chia tay chỉ là mùa đông cũng sắp hết rồi anh à sẽ không còn lạnh nữa không buồn không còn có nhau nữa nhưng ta vẫn sống tốt đấy thôi đúng không anh em sẽ không quên anh đâu sao em phải ép mình quên anh chứ? có lẽ em và anh cũng chẳng bao giờ gặp nhau tình cờ trên đường đâu, nhưng nếu có, em mong chỉ là một trong hai ta nhìn thấy nhau, để ta không phải quay đi như hai người xa lạ. liệu ước muốn nhỏ nhoi này có được thượng đế chấp nhận không? anh à, hứa với em không được thức khuya nữa nhé, sống t r à n vẹn mỗi ngày như anh từng nói. ngày mai dù chưa tới, em vẫn mong anh sẽ hạnh phúc hơn hôm nay. cười một cái em xem nào. anh chị làm ơn có thể tặng anh ấy và em ca khúc Love Me Tender của n o r Jones được không ạ? cảm ơn chị nhiều. tạm biệt những người bạn tốt của tôi mãi yêu cả nhà o me. Email của Trang Phi ở số điện thoại 0972721997 gửi t ô Hoài số điện thoại 0982222969 ở Đồng xoài Bình Phước. ở cái tuổi thế hệ 7X em tự thấy mình không trẻ cũng chẳng già, cũng đủ trưởng thành và chín chắn nhưng không hiểu sao chỉ có trái tim là vẫn không chịu lớn, vẫn non nớt như cách đây 10 năm. Em đã không chịu an phận với cuộc sống của mình, đã mở trái tim mình ra để rồi khép lại một cách đau đớn. Em đã s a i anh thật rồi. Em tự chọn con đường đi không có anh, không làm thế sao được khi em phát hiện ra chuyện em với anh tất cả chỉ là lừa dối và lừa dối. Sau thời gian tròn một năm, chuyện em với anh chỉ còn là một con số không tròn g chỉnh, nhưng những gì còn lại trong cuộc đời em thì lại méo mó, công việc, cuộc sống, suy nghĩ, giá mà trái tim của em có thể khô cứng lại để không cảm thấy gì hết. Em muốn gào thét lên với anh rằng tại sao anh nỡ lòng làm vậy? Thời gian một năm qua tốt đẹp đến từng giây phút, nhưng em đã cố gắng hết sức để không gặp anh nữa. và giữ lại nỗi đau cho riêng mình, tự an ủi mình rằng anh vẫn sẽ ở đâu đó lén nhìn em như lời anh đã từng nói. hạnh phúc là một hành trình chứ không phải một điểm đến. người ta nói rằng phải biết yêu bản thân mình, phải biết trân quý từng giây phút hiện tại vì đó chính là hạnh phúc. nhưng điều này sao khó quá? em không biết yêu bản thân mình, yêu hiện tại. em làm đủ mọi thứ vì bản thân mình để rồi đêm đến khi chỉ còn một mình cùng với nỗi nhớ anh quay quắt, em tự hỏi em làm những việc đó để làm gì? tết rồi. trong cái xe xe lạnh của đất trời Sài Gòn em thấy tủi thân quá khi mình cứ lọ mọ một mình còn anh thì đầm ấm với gia đình em thèm một bờ vai an ủi một vòng tay siết chặt thèm nghe giọng nói của anh nhưng không được nữa rồi em rất mong anh chị hãy play ca khúc So Met của Natasha Bedingfield để nỗi buồn của em được chia sẻ và lời nhắn này gửi tới anh ấy, anh không xứng đáng với em nhưng em không tin những gì đã qua không còn lại trong anh một chút gì. một ngày nào đó anh sẽ cảm nhận được thế nào là nỗi đau và sự mất mát của một con người. Cảm <cười> To hear my cry, speak out if you do. You're not easy to find. Is it possible, Mr. Lovable, is already in my life, right in front of me? Or maybe you're in disguise. Who doesn't love? Circles never end. How do I find the perfect fit? There's enough. For i s o m a y e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 xin nhắc lại các bạn chỉ cần soạn tin nhắn q s gửi 8768 hoặc gọi đến số 1900 571526 chọn nhanh số 2 và làm theo hướng dẫn để tham gia vào câu lạc bộ kết bạn QNS Club. Những cái gì mà em thích thì anh cũng thích hoặc cố đ ể thích bởi vì em là người mà anh yêu nhất. Quyết ơi yêu như thế mới là yêu chứ mà quyết này người được yêu nhất không hẳn là người được yêu đầu tiên đâu nhỉ. Không, đơn giản chỉ bởi vì người đó đáng được yêu nhất thôi. Thế nào là đáng và là không đáng? Tùy thuộc mỗi người. h <cười> trả lời cứ mơ màng bí hiểm như một chiếc da nhỉ? c h ứ không phải là trong chuyện tình yêu thì quyết chưa bao giờ được yêu gọi là có chứ nói gì đến nhất với bet hả? Và Snow cũng chắc một điều là chưa bao giờ quyết viết được một bức thư như thế này này. Thư của Nguyễn Công Lương ở số điện thoại 0975 528 830 g ử i Miss Gấu ở địa chỉ myntt gạch dưới tda việtbank com vn thứ bảy hà nội trời mưa vẫn thế kể từ lúc hai đứa tay nắm tay ở ga cách đây đúng 7 ngày cái nắm tay khác với biết bao nhiêu lần trước anh phải nói sao nhỉ nhớ cũng không hẳn chỉ là nỗi nhớ thật khó để diễn tả những điều mà mình đang nghĩ tình yêu của chúng ta anh vẫn luôn tự hào sắp 23 tuổi để anh xem nào 1, 2, 3, cũng phải 13 năm rồi chúng ta ở cạnh nhau trong 13 năm đó hai năm cấp 1, chúng ta học chung chẳng biết nhau 4 n ă m cấp 2, trung trường và anh đã có rung động đầu đời của mình 3 năm cấp 3, có lẽ ta hơi xa lạ em nhỉ chỉ còn 4 n ă m vừa qua 4 n năm mà chúng ta đã có biết bao nhiêu cảm giác thất vọng sợ hãi lo lắng buồn và hạnh phúc thật hạnh phúc phải không em chắc có lẽ em anh và cả những đứa bạn thân của cuộc đời ta cũng sẽ không thể quên được những kỷ niệm đó những kỷ niệm để giúp em và anh gắn chặt những kỷ niệm để ta tìm ra những người bạn thực sự của đời mình hình như đây là tối thứ bảy đầu tiên sau so hơn 1.000 n g à y anh ngoan thế này không đi chơi không lượn xe lung tung không ăn uống không thử đồ và tự khen mình đẹp trai ngoan nhưng mà lại buồn anh biết ở cách mình 3 0 0 m cây số cũng có một người lặng lẽ có một người nhớ anh tự nhiên thấy ấm lòng hy vọng em sẽ không khóc anh sợ nhất cái cảm giác khi nghe thấy em khóc mà anh không thể chạm tay lên mắt em được em biết điều đó mà vì anh thêm một lần nữa n h a em vừa chúc em ngủ ngon và hy vọng em sẽ ngủ thật ngon không hy vọng em sẽ mơ về anh nhưng sáng mai khi ngủ dậy hy vọng sẽ luôn thấy dòng chữ một new m e s s i g như mọi ngày anh cũng đi ngủ đây e mà bức thư này anh viết cho em em vẫn luôn nói rằng thích đọc thư của anh mà những gì em thích anh cũng sẽ thích hoặc cố để thích vì em là người mà anh yêu nhất trước khi đi ngủ anh sẽ nghĩ về em về chuyện của ta có thể ai đó nói rằng anh lan man nhưng đó vẫn là điều làm anh cảm thấy dễ ngủ hơn cho dù đã rất nhiều lần nó làm tim anh cảm thấy ngạt thở và như bị bóp chặt lại khi anh và em không hiểu nhau nhưng ai yêu thật nhiều đều sẽ có cảm giác đó mà phải không em nhớ cái ngày đầu luống cuống tìm đường đưa em đi dạo rồi ăn uống thấy em cười anh cảm thấy mình hạnh phúc nhớ cái ngày cùng em đến chỗ mẹ em lo lắng và rồi lại vui lắm nhớ cái ngày ta tự do đi đến những nơi ta muốn nhớ cái ngày em bắt anh thức cả đêm để canh em ngủ trên tàu mệt nhưng hạnh phúc vì được thấy em ngủ ngon nhớ cái ngày ta lượn lờ khắp Hà Tây rồi lại ninh bình vĩnh phúc cao bằng đứa bạn thân vẫn nói rằng ta dở hơi đi hai đứa mãi mà không chán anh không bận tâm đơn giản anh và em cảm thấy vui khi đi bên nhau mà và rồi nhớ cái khoảnh khắc anh lại nắm tay em rồi tiễn em trên tàu 4 n ă m hai đứa ta vẫn là 3 0 0 m cây số nhưng đổi lại vị trí rồi em nhỉ sẽ nhớ nhớ thật nhiều những kỷ niệm Mục tiêu bốn năm của ta sẽ làm được mà, phải không em? Em hãy tin rằng dù có chuyện gì đi nữa, anh và em chúng ta sẽ cùng vượt qua tất cả, vì hai đứa ta là của nhau mà sẽ luôn bên em để yêu, để hạnh phúc, em nhé. Ký tên, m r Gấu. Cùng ca khúc Wish You Were Here của Matt Terry. <cười>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 thư của lê thị huyền ở số điện thoại 0979 126 587 gửi người bà tuyệt vời cháu mất bà thật rồi mọi lần cháu về quê thăm bà cháu chào bà xong vì mắt bà đã kém nên đều được nghe câu nói đùa trì u mến trên khuôn mặt phúc hậu của bà cha bố mi đứa nào về thăm bà đấy cháu lại trèo ngay lên giường của bà ôm thật chặt rồi bắt đền giọng cháu mà bà không nhận ra nhưng bà ơi hôm nay cháu về cháu chạy vội vào nhà nhìn và o góc giường như mọi khi bà vẫn nằm mà không thấy bà đâu cháu chào bà to hơn cả mọi khi mà không thấy bà đáp lại sao bà không đợi cháu được nghỉ tết cháu sẽ lên dọn dẹp nhà trong cho bà chuyển vào đấy nằm cho đỡ lạnh rồi cháu sẽ lại cắt từng móng tay móng chân cho bà lấy những sợi lông mi làm vướng đôi mắt đã kém của bà tuần trước được về quê bà còn dặn cháu thế mà giờ bà đến nơi đấy có ai làm những việc đó cho bà không? còn cháu không còn người để kể cho nghe những câu chuyện thời xưa vất vả của bà để nuôi các bác và mẹ cháu nên người như ngày hôm nay. hồi nhỏ bà không được ở với bố mẹ mà phải đi ở trông em cho nhà người ta, rồi lớn lên đi lấy chồng, ông lại mất sớm, bà mồ c ô chồng, một mình nuôi bảy người con, bà phải đi tàu hỏa ra tận Hà Nội để bán từng gánh rau, rồi tối về một mình bà lại phải say bao nhiêu lúa, rồi bà dạy cháu phải lo mà học cho đỡ khổ. cháu nhớ cái dáng đi của bà hôm cháu về thăm bà phải lần tường bà mới bước được từng bước chậm cháu đỡ thì bà lại bảo vừa đi xa về mệt ngồi mà nghỉ cháu giặt quần áo cho bà thì bà lại bảo giữ sức đến hôm đi ra trường mà học hành bây giờ cháu muốn làm cũng không được nữa rồi bà ơi bà tuyệt vời lắm hồi xưa thì khổ đến lúc con cháu có điều kiện chăm sóc cho bà thì bà lại nghĩ đến các bác họ xa ở Hà Trung vất vả bà để d à n h từng cái chăn con cháu mua cho bà giờ bà muốn theo ông đi về với tổ tiên thì bà vẫn mãi là người mẹ người bà tuyệt vời của bọn cháu cháu chào bà anh quý và chị s n o w ơi giờ b ắ t ngày đi học làm việc có các bạn để nói chuyện thì không sao nhưng mỗi lần về phòng em lại nghĩ đến bà em nhớ bà từng hình ảnh của bà trong em cứ tuôn ra tối đi ngủ cứ nghĩ ngủ đi sẽ mơ thấy bà sẽ được gặp bà rồi dần dần mới ngủ được nhưng sao em không mơ thấy bà em nhớ bà quá nhớ chị gửi ca khúc g o o d b y e s ะเ s ต d ิส s ว word ของเซ l ีน n Dion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 hoặc gọi đến số 1900 571 526 chọn nhanh số 2 và làm theo hướng dẫn để tham gia vào câu lạc bộ kết bạn QNS Club email của m r Lonely ở số điện thoại 01683350851 gửi Nguyễn Thị Thảo ở địa chỉ XLX gạch dưới o l i x gạch dưới x l x g y a o o c o m chị bảo chị sẽ không chọn người yêu cho em em chỉ biết ử chị hỏi không biết người yêu của em sẽ như thế nào nhỉ nhìn chị đăm đăm trên t h ờ i gian này có thảo thứ hai không chị nói chắc là sẽ không có đâu thế thì và em im lặng anh quyết và chị snow ơi em phải làm sao bây giờ tâm trí em rối như tơ vò em rất yêu người đó anh chị à ở bất cứ đâu thời điểm nào làm gì thì em đều nghĩ đến người đó nhưng em lại không dám nói cho họ biết chỉ bởi vì một tiếng chị anh q u í c h ơi em buồn quá không biết em làm thế có đúng không yêu một người mà không dám nói ra thì thật là đau khổ anh chị thân mong chị gửi đến người đó là nguyễn thị thảo số điện thoại k h 6 6 g 0 s a o sao sao 06 bài hát Forever and One của Halloween v ớ i lời nhắn bà già ơi bà già à bà già biết không dù ở đâu đi chăng nữa thì người em thương nhớ chỉ có một mà thôi vui hay buồn người đầu tiên em muốn chia sẻ muốn gặp cũng chỉ có một đó là chị đấy bà già à tuy nhà em và nhà bà chị có họ đấy nhưng mà họ đã xa lắm rồi đừng rời xa em nhé trái tim em sẽ ngừng đập đấy cuộc sống này sẽ chấm dứt yêu chị anh chị thân sắp đến tết rồi chúc anh chị có một cái tết thật vui vẻ ấm cúng hạnh phúc nhân đây nhờ anh chị chuyển đến các bạn của em là l gạch dưới cloudy hạt gạch dưới nắng mèo con gạch dưới xấu tính morning star chúc mọi người một cái tết hạnh phúc Claudia ấm áp cái nào nắng à hãy mang hơi ấm đến cuộc sống này nhé anh lạnh lắm rồi đi c h ú đông đây mèo con lần sau không được đi lừa người khác nữa nhé hihi hi. cảm ơn anh chị rất nhiều